Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 77 Vùng biên giới Nam Cương e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizy Nguyễn Thảo Beta Sakura Từ sư Nam Cương được gọi là vùng đất mang di phong tuột Dân tình rất khác với Trung Nguyên Trong biên giới Nam Cương có rất nhiều độc trùng Độc thảo, loài chim và thú dữ Dân chúng yêu thiết võ thuật Sống theo tập tục truyền thống Dũng mãnh nhiều người Trung Nguyên trốn tránh e sợ họ còn không kịp Ngàn năm trước Nam Cương và Trung Nguyên vốn là một khối Xa xưa gọi là Quỳ Châu Cuối đời Tiền Triều, Phương Thất Nam Chiếu nổi dậy thành lập nước Nam Chiếu Về sau Thái Tổ thành lập Đại Sở Nam Chinh Bắc Chiến, Chinh Chiến cả đời Đợi đến lúc Thái Tông Bình Định xong thì Nam Chiếu lập quốc sớm đã hơn trăm năm Nền tảng ổn định Mà Trung Nguyên sau nhiều thập kỷ chinh chiến cũng cần khôi phục nguyên khí gấp Từ đó trên bản đồ Nam Cương chính thức độc lập với Đại Sở Toái Tuyết Quang nằm ở giữa Nam Cương và vùng biên giới Vĩnh Châu của Đại Sở Mặc dù lúc chiến tranh hay hai nước hòa nhau thì dân chúng ở vùng biên giới vẫn trao đổi buôn bán qua lại như cũ Phía sau toái tuyết quang 30 dặm là tiểu thành Vĩnh Lâm Ở đây đôi lúc sẽ gặp phải người Nam Cương với trang phục kỳ lạ ra vào Thành Vĩnh Lâm không lớn Bởi vì sát biên giới Châu Phủ Vĩnh Châu Cũng cách thành Vĩnh Châu 200 dặm Cho nên hình như cũng không phồn hoa Ngoại trừ những người hỗn tạp nổi bật trong đám người Thì chính là những người ăn mặc và đeo đồ trang sức của dân tộc khác Ở đây giống như một trấn nhỏ bình thường Diệp Ly đứng trên đường phố không rộng lắm Nhìn mọi người qua lại với dáng vẻ khoan thai trong lòng cười nhạt Ở thời đại như thế này, ở biên ải của tiểu thành như vậy có thể sống an nhàn như thế thực sự hiếm thấy Hoặc là phải nói, bình thường khả năng thiết ứng cuộc sống và hoàn cảnh của dân chúng mãi mãi ngoài dự đoán của con người Ám tam ôm kiếm đứng bên cạnh dịp ly Có chút kỳ quái nhìn chủ tử nhà mình đứng ở cửa khách sạn Không đi vào ngược lại cười với vẻ mặt kỳ quái công tử Trong thành vĩnh lâm này dường như không có nhiều khách sạn Khách sạn này đã là tốt nhất rồi Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nói vào thôi Không phải ta chơi khách sạn không tốt Nói xong, liền dẫn đầu đi vào khách sạn trông có vẻ đơn sơ Ám tam nhết lông mày lưỡi mát Hắn cảm thấy không phải vương phi chơi hoàn cảnh quá kém Dù sao trên đường đi có lúc không thấy thành trấn kế tiếp Thỉnh thoảng bọn họ cũng ngủ ngoài trời Đồng không môn quạn huống chi Lúc ở Kinh Thành Hốn luyện ở núi Hắc Vân Ngay cả mấy ám vệ bọn họ đều không muốn đặt chân Thế nhưng Vương Phi ngay cả chết mắt cũng không chết đã đi vào Đi vào khách sạn So với những khánh sạn trang trí nguy nga lộng lẫy ở Sở Kinh và thành Quảng Lăng Khách sạn nhỏ này ngay cả khách sạn hạng ba cũng không bằng Nhưng mà khách sạn này thực sự là khách sạn tốt nhất trong thành Vĩnh Lâm Trong hành lang chỉ bày biện bẫy 8 cái bàn lớn Ba bàn lớn lúc này đã có ngồi người Lão trưởng quầy đang cúi đầu tính sổ trong quầy Mặc dù cả người dịp ly lạc áo phải đơn giản nhưng mà tuổi dung mạo Và khí chất của nàng Còn có ám tam dáng người cao ngất Khí thế phi phạm ôm kiếm ở phía sau nên vẫn thu hút ánh mắt của mọi người trong khách sạn Lúc này bất luận là du lãm du lịch hay là buôn bán đều không phải thời điểm tốt Cho nên trong khách sạn có vẻ hơi vắng lặng Diệp Ly đi đến trước quầy Dơ tay khẽ gõ hai cái Lão trưởng quầy run rảy ngẫm đầu nhìn Diệp Ly và ám tam một lúc Mới hỏi nói tiểu công tử ở trọ sao Diệp Ly cười một tiếng không ở trọ Chúng ta tới uống trà sao Lão trưởng quầy cười nói công tử họ gì Muốn mấy gian phòng Sở hai gian phòng thượng hạng, Lão trưởng quầy gọi Tiểu Nhị Sai Tiểu Nhị mang hai người đi lên phòng thượng hạn Ám tam thuần thuộc kiểm tra toàn bộ sương phòng một lần Sương phòng của khách sạn nhỏ cho dù là phòng thượng hạn cũng sẽ không hoa lệ và rộng lắm Cũng chỉ là một giường lớn, một tủ treo quần áo, một bình phong ngăn cái bàn bên ngoài mà thôi Ám tam đứng ở cạnh cửa nhìn Diệp Ly tay chân linh hoạt dọn xong đồ đạc của mình Nhớ mày hỏi công tử Khi nào chúng ta đi Nam Cương Diệp Ly cất kỹ hành lý Từ sau tấm bình phong Quay mặt lại Chỉ chỉ cái ghế bên cạnh Ra hiệu ám tam ngồi xuống Cười nói loại chuyện này không thể gấp Ta cần Chúng ta cần một người dẫn đường Đối với người lần đầu tiên đi vào vùng đất Nam Cương Bài học không bao giờ sai chính là bản thân sông bừa nhất định là liều mạng Mà Diệp Ly cho rằng lúc này chưa cần thiết phải mạo hiểm Dẫn đường ám tam khó hiểu Diệp Ly cười nói đối với người trung thổ chúng ta mà nói Nam Cương quá thần bí Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây Không dễ đi Tìm người địa phương Nam Cương Hoặc là người đại sở quen thuộc Nam Cương Dẫn đường mới là lựa chọn chính xác Ám tam câu mày nói nhưng là Mang theo người ngoài có thể sẽ kéo chân chúng ta Diệp Ly cầm quạt Thờ ơ gõ bên cạnh bàn Nói cho nên chúng ta phải đợi Ta đã bảo người tìm xong người dẫn đường rồi Đáng tiếc hình như người này chậm hai ngày so với chúng ta Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ám tam Diệp Ly cười nhưng không nói Ra hiệu ám tam có thể trở về phòng nghỉ ngơi Ám tam biết rõ tính tình của chủ tử nhà mình Nếu nàng không muốn nói Cho dù hắn vắt hết ớt cũng không nghĩ ra đáp án Đành phải đứng dậy với vẻ mặt sầu não đi về phòng Mỉm cười nhìn ám tam đi ra ngoài, Diệp Ly lấy hồ sơ trong bọc mà Thiên Nhất các đưa tới đọc tiếp Sau khi chiếm được điều tốt, cách làm việc của hàng Minh Tích rất đáng tin cậy Trên đoạn đường đi về phía Nam, dường như cách vài ngày nàng sẽ nhận được rất nhiều tư liệu về Nam Cương mà Thiên Nhất các gửi đến Diệp Ly đã quen xem hết và nhớ trong đầu tất cả tư liệu nhận được lúc mới đầu Sau đó thiêu hủy không để lại dấu tiếc Cái trong tay chắc là phần cuối cùng trước khi đi vào Nam Cương Trên đường đi Trong đầu nàng đã có chút ấn tượng về tình hình của Nam Cương và tình hình chung chung Nhưng mà rốt cuộc có mấy phần chính xác Còn phải chờ sau khi đi vào Nam Cương tìm cách chứng thực lại Đọc nhanh như gióp Xem hết tập hồ sơ dày trong tay Diệp Ly lạnh nhạt đốt hết hồ sơ đầy chữ viết Sáng sớm, Diệp Ly xuống lầu Sớm xuống lầu như lúc bình thường Trong đại sảnh dưới lầu hai bàn đã có người ngồi rồi Ám Tam đang ngồi ở chỗ gần tường một bàn trong đó Ám Tam thấy Diệp Ly xuống Vội vàng đứng dậy công tử Diệp Ly gật đầu cười nói sớm như vậy Ám tam trầm mặt không nói Bình thường có mấy người khác nữa Ở cùng một chỗ đương nhiên không cần sớm như vậy Nhưng mà hiện tại chỉ có một mình hắn đi theo Mặc dù biết công tử không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình Nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng Sao Diệp Ly lại không rõ tâm tư của hắn Bức đắc dĩ cười nói không cần khẩn trương như vậy Nếu ngươi vẫn như vậy Chỉ sợ chúng ta chưa đi vào Nam Cương Bản thân ngươi đã mệt mỏi trước rồi Bảo ngươi đi theo ta khiến ngươi có áp lực rất lớn sao Ám tam lắc đầu không có thuộc hạ đa tạ công tử tín nhiệm Chỉ là hắn và mấy người khác từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuổi hắn chỉ hơn ám tứ một ít. Tính tình lại không thận trọng bằng ám tứ. Cho nên bình thường quen nghe ý kiến của ám nhất ám nhị. Hiện tại chỉ có một mình hắn, khó tránh khỏi có chút không quen. Diệp Ly mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống gọi tiểu nhị mang điểm tâm sáng và trà. Hai vị công tử. Các ngư dự định đi Nam Cương sao Diệp Ly đang gọi ám Tam ăn hiểm tâm. Một nam tự ở bàn đối diện đứng dậy tới hỏi. Nghe vậy, Diệp Ly thả chiếc rũa trên tay xuống, ngẫm đầu đánh giá người tới trước mắt. Gián người cường tráng rắn rỏi mặt mũi bình thường. Mặc dù cố gắng tỏ ra ân hòa với hai người, nhưng là sát khí ở trán lại khó che giấu. Ám tam dũi tay, nắm chặt kiếm để lên, diệt ly gơ lên tay, đè chặt thân kiếm, lơ đảng vỗ vỗ. Ám tam cau mày, liếc nhìn người nọ, mới thu tay về, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Động tác của hai người, người đến đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, lơ đỉnh cười nói vị huynh đệ kia không cần khẩn trương. Mấy người chúng ta cũng muốn đi Nam Cương cho nên mới muốn hỏi một chút công tử muốn kết bạn cùng đi hay không Nam Nhân chỉ chỉ ba người ở bàn đối diện cười nói Diệp Ly nhìn liếc qua bên kia Một lão già phú thương khoảng 50 60 tuổi vật liệu may mặc trên người quý báo hoa lệ Còn có Ngọc Biết Bang chỉ trên ngón tay Trong tay còn cầm một bàn tính bằng vàng Chị thiếu không viết ta có rất nhiều tiền Đến cướp của ta đi Một nam quản gia khoảng 40-50 tuổi đi theo bên cạnh Và một thư sinh trẻ tuổi trên người mắc bệnh Tổ hợp như vậy chắc chắn thu hút ánh mắt của người khác Lúc đầu dịp Ly còn hơi lo lắng mình và ám tam Có thể khiến người ta quá chú ý hay không? Nhìn mấy người này mới phát hiện mình quá lo lắng rồi Nhìn cũng biết, dám đi vào nội địa Nam Cương, không có người nào là vô dụng Diệp Ly nhìn nhìn ám tâm, cười nói chỉ sợ chúng ta sẽ gây phiền phức cho mấy vị Nam Tử cười nói sao lại như vậy Ta thấy thân thủ của vị huynh đệ kia không tệ Nam Cương chỗ đó ta đã đi qua mấy lần, rất khác thường Chúng ta nhiều người có thể chiếu cố lẫn nhau đúng không, nam nhân nhìn ám tâm lại rời ánh mắt về trên người Diệp Ly. Rất rõ ràng Diệp Ly mới là mới là người có thể ra quyết định. Nhưng mà hắn lại không nhìn ra sự nông sâu của thiếu niên trước này. Chỉ có thể thầm suy đoán phải có phải tiểu thiếu ra nhà ai không biết trời cao đất rộng mang theo hộ vệ chạy ra ngoài chơi hay không. Chúng ta định đi thủ phủ thủ đô của Nam Chiếu trên đường đi có lẽ không có nguy hiểm gì. Không biết mấy vị là Diệp Ly nháy mắt, mỉm cười nói, nụ cười vô tội lại ôn hòa. Nam tử cười vang nói mấy người chúng ta cũng đi thủ phủ của Nam Chiếu. Lúc đầu đường đến thủ phủ của vua Nam Chiếu cũng coi như là Thái Bình từ năm trước bắt đầu thực sự có chút mơ hồ. Lão gia chúng ta đến Nam Chiếu buôn bán một ít dược liệu Nếu công tử không chê không bằng cùng lên đường lão gia phú thương ngồi đối diện Vẽ mặt kiêu căng Liết nhìn Diệp Ly Ngược lại nam tử trẻ tuổi mặt ốm đau mỉm cười Khẽ gật đầu với hai người Diệp Ly nghe theo cười cười Từ chối nhã nhặn nói ta chẳng qua là nghe nói nam chiếu phong cảnh đặc biệt Mới định đi du lịch một chuyến cũng coi như mở mang thêm kiến thức thôi Do đó trước đó đã tìm được một vị dẫn đường Chỉ là hắn đến muộn, hai ngày nữa mới đến Không chậm trễ hành trình của mấy vị Thấy Diệp Ly từ chối, nam tử cũng không miễn cưỡng Chỉ cười nói đã như vậy quấy rầy công tử rồi Chúng ta sẽ gặp lại ở thủ phủ Nam Chiếu. Diệp Ly khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn lại Nam Tử ở chỗ ngồi đối diện. Trước mặt truyền đến lời trách cứ Nam Tử nhiều chuyện của ông chủ phú thương và lời nói khinh thường của hai người. Diệp Ly cũng không để ý. Cười nhạt một tiếng. cúi đầu ăn đồ ăn sáng. Đợi đến lúc khách của bàn kia rời khỏi, ám tam mới ngẫm đầu lên nói công tử, coi chừng mấy người kia. Diệp Ly nhướng lông mày hỏi ngươi biết bọn họ. Ám tam gật đầu lại lắc đầu, nói ta biết người thư sinh có bệnh kia. Diệp Ly nhìn ám tam, có chút tò mò. Hình như hắn chưa từng rời khỏi kinh thành. Sao biết một thư sinh bị bệnh như vậy? Xem ra, thân phận của thư sinh có bệnh kia không đơn giản ám tam gật đầu nói biệt hiệu của hắn là bệnh thư sinh. Không ai biết tên thật của hắn là gì. Kể cả thiên nhất kết. Diệp ly cúi đầu nghĩ. Vừa rồi nhìn vẻ mặt bệnh trạng của thư sinh kia. Xem ra cũng không giống cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng không gì đặc biệt. Ám tam từ chỗ nào nhìn ra thân phận của hắn Hắn là tam các chủ của Diêm Vương các ở Tây Lăng Quốc Vài năm trước, hầu như tất cả tổ chức sát thủ đều tiếp nhận nhiệm vụ ám sát vương gia cũng có Diêm Vương Cát Không ít ám vệ của chúng ta chết trong tay của hắn Nhưng mà hắn cũng bị vương gia đánh một chưởng làm tổn hại tâm mạch vốn giả bệnh biến thành bệnh thật sự Vừa rồi công tử có chú ý tới tay phải của hắn hay không? Bệnh thư sinh quen dùm độc Màu sắc móng tay trái của hắn khác với người bình thường Người khác chỉ nghĩ thân thể của hắn có bệnh mới như vậy Trên thực tế Lúc trước khi hắn bị vương ra đã thương đã như thế rồi Cái tay kia là vì hắn quanh năm luyện độc mà thành ra như vậy Kỳ độc độc hiến thấy không gì sánh được Diệp Ly cúi đầu nghĩ lại Quả nhiên nhớ tới tay trái của thư sinh kia giấu trong tay áo Lúc hắn đứng dậy tay hơi lộ ra một ít Hình như chính xác là màu đỏ sầm Đem tay của mình luyện thành độc Hắn không sợ hạ độc chết mình sao Diệp Ly khó hiểu Cảm thấy cách làm này thật sự không có ý nghĩa gì Thân thể bác độc bức xâm theo ý nào đó mà nói là việc không tồn tại. Chỉ có thể nói thân thể do nguyên nhân nào đó có tính chất đề kháng đối với phần lớn độc dược mà thôi. Nếu như một người toàn thân mang độc có thể sống an ổn, Trầm Dương cũng không cần phí nhiều tâm lực như vậy. Trị liệu cho mặt tu nghiu, dùng qua đồ ăn sáng. Diệp Ly đi ra ngoài. Đi dạo một vòng trong thành Vĩnh Lâm Nhân tiện hỏi thăm một chút tình hình của Nam Cương và Toái Tuyết Quang Lúc gần tối trở về liền thấy một nhóm bốn người ngồi ở vị trí của ăn bữa tối Hiển nhiên hôm nay bọn họ vẫn chưa lên đường rời đi Bệnh thư sinh vẫn như cũ thân thiện khẽ gật đầu với Diệp Ly và ám tâm Diệp Ly mỉm cười gật đầu Chuẩn bị đi lên lầu. Ô, oh, Thành Vĩnh Lâm lúc nào xuất hiện một tiểu công tử trắng mềm như vậy? Diệp Ly còn chưa bước lên lầu. Một tiếng nói đầy hèn mọn bị ở hạ lưu truyền đến từ một góc phía sau. Diệp Ly hơi nghiêng. Thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu nam cương. Lớn lên gầy như củi. Nhìn mình chầm chậm. Ánh mắt xuồng sả đầy vị dâm tà Ngay cả đôi mắt nhỏ giống như con chuột cũng tràn đầy tà khí đục ngầu Không khỏi nhớ mày Kiếp trước kiếp này kể cả khi nàng đối mặt với một vài trùm buôn thuốc phiện phần tử khủng bố của tổ chức xã hội đen Nàng chưa từng thấy qua người nào lớn lên thử thách khiếu thẩm mỹ như người này Ám tam đột nhiên quay đầu lại Vẻ mặt lạnh như băng nhìn chầm chầm vào nam tử trẻ tuổi kia Mang theo ánh mắt cảnh cáo sát ý tung hoàn Chỉ cần người vô liêm sĩ này dám nói thêm câu nữa Hắn sẽ khiến hắn biến thành vong hồn giới kiếm Vương phi của định quốc vương phủ sao có thể bị đồ vô lại này khinh nhờn Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên coi sự cảnh cáo của ám tam thành khiêu khích càng tỏ ra đắc ý Ánh mắt u ám dung tục lưu luyến trên người dịp ly không rời Đồng thời còn không quên hung hăng càng quấy cười nói với ám tam nhìn cái gì vậy Da nói không đúng sao Tiểu tử này mặt hoa da phấn Nam nhân trung nguyên các ngươi lớn lên giống như đàn bà Tiểu tử này so với đàn bà còn đàn bà hơn Vằng lương tâm mà nói Trang phục của Diệp Ly tuyệt đối là rất thành công Cho dù nàng đẹp hơn nhiều so với đại đa số các nữ nhân Nhưng mà vì tuổi của nàng và hành động phong thái khí độ Chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ nàng là nữ nhân Cho nên ám tam tự nhiên không phí miệng lưỡi nói gì thêm với tên nam tử dung tục kia Hắn trực tiếp rút kiếm Trường kiếm xoét một tiếng ra khỏi vỏ, nhanh chóng lao về phía nam tự dung tục kia Đối phương hiển nhiên không nghĩ đến ám tam không nói một tiếng đã trực tiếp ra tay Nam tự dung tục kia sượng sốt một lúc Mắt thấy sẽ bị đâm một vết Người bên cạnh đi theo hắn vội vàng kéo hắn ra tay vung một vật dài nhỏ lao thẳng về phía ám tâm. Ám Tam hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đổi thành một cái kiếm hoa. Xoét xoét hai tiếng, vật kia đứt thành ba đoạn rơi trên mặt đất. Mọi người phóng tầm mắt nhìn vậy mà là một con rắn đột. Tuy không biết là loại gì nhưng nhìn màu sắc và hoa văn sạc sở đã biết tuyệt đối là một con rắn độc chứ kịch độ. Ám Tam Kinh thường nhớ mày. Đã muốn tới Nam Cương. Sao bọn họ có thể không tìm hiểu một vài thủ đoạn mà người Nam Cương thường dùng? Mấy người Nam Cương thay đổi sắc mặt, chỉ có Nam Tử Dung tục kia vẫn còn kêu gào, ngươi thật to gan. Các ngươi có biết ra là ai hay không? Ám tam biểu môi, cười lạnh nói ở đại sở dám kiêu ngạo như vậy, Sẽ không phải là vương tử của nam chiếu đi. Ra nhớ rõ nam chiếu vương chỉ có hai nữ nhi thôi nam tử kia còn muốn nói điều gì đó. Lại bị ám tam dơ trường kiếm trong tay dọa. Chỉ có thể gắn gượng nuốt trở về. Vẽ mặt kìm nén bực bội. Liên tục lui lại mấy bước đi thẳng đến giữa mấy người trong nhóm Mới kêu gào nói dếp tiểu tử này cho ta Mấy người bên cạnh hắn rõ ràng có chút khó xử Thì thầm nói cái gì đó với nam tử kia Diệp Ly đứng ở trên bập thang Rủ mắt nghe Có vẻ giống như ngôn ngữ của dân tộc thiểu số Ở Vân Quý tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu Kiếp trước Mà diệt ly bởi vì nhiều năm sống ở vân quý Đối với ngôn ngữ của dân tộc thiểu số ở vùng này trên cơ bản đều gần giống nhau Mấy người tùy tùm hiển nhiên tại khuyên giải chủ tử mình Bây giờ bọn họ đang đứng trên đất của đại sở không nên ghét người dưới ban ngày ban mặt Mà nam tử dung tục kia rõ ràng không chịu nghe lời khuyên giải Kiên trì muốn xếp ám tam và bắt Diệp Ly đi. Sau lần khai thông không có hiệu quả, mấy người Nam Cương bắt đắc dĩ lý nhau bao vây ám tam và Diệp Ly. Người trong hành lang thấy sẽ có đánh nhau, lập tức đều chạy trốn. Mà ngay cả bạn của bệnh thư sinh cũng chỉ còn lại hắn và Nam tử trung niên. Lão trưởng quầy sớm đã bị dọa, trốn vào trong quầy không dám ra ra Diệp Ly nhớ mày nói quăng bọn họ ra ngoài Đừng làm hỏng đồ vật của người ta Ám Tam vui sướng đáp vân công tử Ai to gan như vậy, làm công tử quân Duy của chúng ta tức giận a. Ám Tam đang muốn động thủ Một giọng nói lười biến mang theo chút trong trẻo trên lầu vang lên Diệp Ly ngẫm đầu lên xem thì thấy một nam tử tuấn tú mặt la y đỏ sậm rộng thùng thình. Gơ tay nhúc chân gian đên lộ vẻ phong tình đang dựa ở lan can trên lầu. Yêu nghiệt! Nhìn liếc qua nam tử dung tục đang trợn mắt há hốt mồm. Chảy nước miếng bên cạnh. Diệp Ly đau đầu nhìn công tử phong nguyệt đang nở nở nụ cười câu hồn với mình. Hàng Uyên! Sao ngươi lại ở chỗ này Hàng Minh tích nhẹ nhàng xoay người trên lan can Bay xuống dưới bậc thang cười nói cái này sao Vi huynh nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là không yên lòng để quân Duy huynh Để một người đi Nam Cương một chỗ nguy hiểm như vậy Vừa vãng quân Duy cũng cần người dẫn đường không phải sao Vi huynh tự đề cử mình Diệp Ly không nhịn được cho hắn một cái lít mắt khinh bị Hàng Huynh, ngươi biết đường đi của Nam Chiếu sao? khinh thường người khác a Hàng Minh tức ai oán nhìn Diệp Ly nói Vi Huynh tới Nam Chiếu ít nhất cũng phải bảy 8 lần rồi Nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm Uống chi? Vi Huynh đi theo còn có thể bảo vệ quân vui Ngươi nhìn xem chỉ mang theo một người đi xa Còn chưa ra khỏi đại sở đã gặp đăng đồ tử dê xồm Diệp Ly cắn răng Hàng Huyên Ta là nam nhân Hàng Minh tích kinh ngạc nhớ lông mày Lấy quạt giấy che miệng ha ha cười nói quân Duy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Ai nói nam nhân không gặp dê xồm hả Thằng ngốc bên kia, ngươi nói có đúng hay không Tên nam nhân trẻ tuổi vừa ngốc vừa dung tục đã sớm chảy nước miếng Dồn sức nhật đầu Diệp Ly thấy Buồn nôn một trận Nghiêng người Oán hận trường mắt hàng minh tước Nàng cho rằng người này chỉ là thích hái hoa Hóa ra là ăn sạch cả nam lẫn nữ Quân Duy đừng hiểu lầm cho dù vi huynh nam nữ ăn sạch cũng chướng mắt loại mặt hàng này Thế nào? Cũng phải như quân Duy một công tử anh Tuấn như vậy mới được. Hàng Minh tức nháy mắt với Diệp Ly, dũi tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ly. Sao Diệp Ly có thể để hắn thực hiện được quạt giấy trong tay bột một tiếng, đập vào trên cổ tay hắn? Hàng Minh tức lập tức sụ mặt. Hàng Minh tức chậm rì rì đi xuống cầu thang. Mắt phượng miễn cưỡng phiết lấy mấy người Nam Cương Các ngươi muốn tự mình đi hay là muốn bổn công tử mời các ngươi đi Nam Tử dung tục kia đi lên phía trước Nuốt nước bọc cười nói vị công tử này cũng muốn đi Nam Cương sao Bổn công tử là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Lạc Y Không bằng để bổn công tử dẫn đường cho công tử nhé hắn học người Trung Nguyên nói chuyện nho nhã Nhưng mà phối hợp với đôi mắt hí đục ngầu Cùng với thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương Còn có nụ cười tự cho là tiêu sái kia Thật sự khiến người khác sợn hết cả gai ớt Diệp ly nhét môi thương tiếc cho số đào hoa của hàng minh tức thuận tay kéo ám tam đến bên cạnh mình Đã có người muốn ra mặt bọn họ cần gì phải tự mình ra tay nữa Mắt hoa đào của hàng minh tích run rảy một cái, vẻ mặt biểu cảm, nhã ra một chữ cút. Hắn phong lưu, đúng vậy, nhưng chưa đến mức nam nữ không câu nệ không hạn chế. Cho dù thật sự ăn cả nam lẫn nữ, hắn cũng kiên ăn có được không? Người thanh niên dung tục tự xưng là thiếu tộc trưởng của bộ tộc lạc y cảm giác mình bị tổn thương. Vốn án mộ thương hoa tiết ngọt. Lập tức biến thành phẫn nộ Giết hai tên tiểu tử này cho ta Bắt hắn về dịp ly kinh ngạc Vừa rồi muốn giết ám tâm Bắt nàng về Bây giờ hàng minh tích yêu nghiệt này xuất hiện Liền muốn giết nàng Bắt hàng minh tích về sau Đây là chuyện gì à Hàng minh tích nở nụ cười lạnh Lập tức cút ra ngoài cho bổn công tử Hay là các ngươi muốn ngộ dung tướng quân tự mình đến tiễn đưa các ngươi xuất quan? Lời này vừa nói ra trong mắt của người thanh niên dung tục kia cuối cùng cũng hơi do dự. Dưới sự khuyên nhủ của người tùy tùng bên cạnh. Hừ một tiếng, bỏ lại một câu ngoan thoại lời nói hung ác quyết tâm giết hoặc làm những điều kinh khủng đối với kẻ được đề cập trong lời nói. Chạy như điên đi ra ngoài. Trong hành lang một mảnh yên lặng Thấy không có đánh nhau Lão trưởng quầy mới dè dặt đứng lên từ trong quầy Cẩn thận nhận lỗi với một bàn khách duy nhất còn lại Diệp Ly đi lên lầu Một bên thất sọng dặn dò lúc ám tam tính Tiền trả thêm ít tiền cho nhiều trưởng quầy coi như là tiền bồi thường Hàng Minh tiếp đi theo phía sau nghe thấy lời nói của Diệp Ly Cười ha ha nói quân Duy mềm lòng a Lão trưởng quầy kia mở khách sạn vài thập niên ở Vĩnh Lâm Chuyện gì mà chưa gặp qua Ngươi cho rằng hắn thật sự bị dọa rồi hả dịp ly liếc mắt nhìn hắn Thẳng nhiên nói bởi vì chuyện chúng ta đổi khách của hắn đi là sự thật Hắn bị dọa hay không bị dọa không liên quan Còn có Hàng Huynh Đây là phòng của ta Hàng Minh tức cười nói quân Duy không mời ta đi vào uống chén trà sao Muốn uống trà vừa rồi ở đại sảnh sao không uống Hàng Minh tức ghét bỏ biểu môi nói ở chỗ kia uống trà không hợp với sự thưởng thức cao quý của bổn công tử Hơn nữa Ta cũng không muốn uống được một nữa vì người thần không biết hỷ không hay hạ độc gì đó Vận khí của quân Duy không tệ à Vừa đi ra ngoài đã gặp được bệnh thư sinh Người trong giang hồ gặp người sợ Diệp Ly nhướng lông mày Mở rộng cửa ra vào cho hắn vào Hỏi người biết bệnh thư sinh Hắn hiện tại đến Nam Cương làm cái gì Hàng Minh tích nhún vai nhàn nhã dựa vào cái ghế Hai tay gối lên đầu cười nhìn xem Diệp Ly nói ai biết được Mấy năm trước thiếu chút nữa hắn bị định vương đánh chết rồi Vẫn là đại các chủ của Diêm vương các tự mình ra mặt Mới nhặt được cái mạng của hắn về Đã nhiều năm không xuất hiện Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Nam Cương Ha ha Tên kia mỗi lần xuất hiện đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất Máu chảy thành sông Quân Duy ngươi cũng đừng bị hắn lượt Cách hắn xa một chút thì tốt Diệp ly thờ ơ gật đầu Tâm tư đã chuyển tới nơi khác đi Ta không biết hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn Ngược lại hàng huynh không cần trấn giữ thanh phong minh nguyệt lâu sao Lại có thời gian rảnh chạy đến Nam Cương Hàng minh tức cười nhạo nói thanh phong minh nguyệt lâu đâu cần ta trấn giữ à Vẫn là nhìn quân Duy yên lòng hơn Dù sao Hôn nhã cắt của quân Duy lại là sản nghiệp duy nhất của chính bản thân ta Nếu quân Duy xảy ra chuyện gì thì bổn công tử tổn thất lớn rồi Vừa nói chững chạc đàng hoàng Vừa có sức quyến rũ Cám dỗ Làm say đắm mắt phượng lại lộ ra thú vị ý tứ hàm xúc Diệp Ly bình tĩnh nhìn hắn, "Ta đi Nam Cương có chuyện phải làm, không tiện mang theo Hàn Huin." "Không sao, không cần mang ta đi theo Quân Duy là được rồi." "Quân Duy muốn lên núi đào, ta tuyệt đối không xuống miệng lửa." "Như thế nào đây, Hàn Minh tức giận tươi cười sáng chói." "Ta thật sự rất hữu dụng a. Không phải Quân Duy muốn dùng tình báo của thiên nhất các sao?" Chỉ cần ta ở bên cạnh Lúc nào cũng có thể lấy tình báo của Thiên Nhất Các Bất kể là tình báo gì Thực sự so với việc quân Duy chờ tin tức đưa tới cửa thuận tiện hơn nhiều Diệp Ly yên lặng nhìn hắn một lúc lâu Mới nói ta chỉ sợ công tử Minh Nguyệt biết ta mang theo đệ đệ của hắn đi vào nơi nguy hiểm Quay đầu lại một cái không cẩn thận ngấm ngầm giết chết ta. Nhắc tới huynh trưởng. Tâm tình tốt đẹp của hàng minh tích lập tức u ám đi rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng nói chớ nói giúp huynh ấy với bổn công tử. Bây giờ huynh ấy ở đâu? Còn nhớ rõ ta người đệ đệ này sao? Sớm muộn có một ngày chết ở. Hừ hừ. Đến lúc đó bổn công tử đi nhập xét cho huynh ấy là được Trong lòng Diệp Ly khẽ động Mặc dù lần trước tính kế hàng minh nguyệt Cũng thoát hiểm từ trong tay hắn Nhưng mà đối với hắn Diệp Ly vẫn có một loại phòng bị giống như bẩm sinh Mà đối với hàng minh tiếp lớn lên cực kỳ giống hắn Lại hoàn toàn không có loại cảm giác này Có lẽ là bởi vì Hàng Minh Nguyệt lấy thủ đoạn Năng lực của một người thành lập thanh phong Minh Nguyệt lâu và thiên nhất kết Có lẽ là bởi vì những ân toán nói không rõ giữa hắn và mặt tu nghiêu Có lẽ hoặc là bởi vì hắn là người đầu tiên thực sự có thể uy hiếp được mình Tỉnh bơ nhìn Hàng Minh tức vẫn tức giận Diệp Ly thản nhiên nói đã lo lắng đi xem thì tốt hơn Hàng huynh cần gì theo tại hạ chạy khắp nơi Nguy hiểm không nói Ngộ nhở minh nguyệt công tử xảy ra chuyện gì Chẳng phải sẽ khiến hàng huynh thương tiếc Hàng minh tích khẽ vật mình Rất nhanh nở nụ cười Huynh ấy có thể xảy ra chuyện gì Trên đời này người có thể động đến huynh ấy Không có mấy người Hơn nửa huynh ấy cũng không cần ta giúp đỡ gì cả Trong mắt huynh ấy ta chỉ biết thêm phiền phức mà thôi Diệp Ly chóng cầm cười nhìn hắn ta cho rằng Quan hệ huynh đệ của Hàng huynh và công tử Minh Nguyệt huynh rất tốt Hàng Minh tức hừ nhẹ một tiếng nói tóm lại bổn công tử muốn theo ngươi đi Nam Cương Cho dù ngươi không cho theo bổn công tử tự đi theo một mình Về phần đại ca ta, không cần ngươi quan tâm, trong thời gian ngắn huynh ấy không về được thanh phong Minh Nguyệt lâu cũng chả sao Diệt ly không sao cả nhuốn vai, nói quá nhiều ngược lại dễ khiến hắn hoài nghi Đã ở chung với nhau trong một khoảng thời gian không ngắn như vậy, nàng chung quy có biện pháp biết rõ hàng Minh Nguyệt đi nơi nào Nàng cũng không quên Hàng Minh Nguyệt vì một nữ nhân có quan hệ gì đó với mặt tu nghiêu, thiếu chút nữa hủy thanh danh của nàng. Ai nói sau khi nhận lỗi, nàng không thể mang thù hả? Chỉ có điều không cần nôn nóng báo thù mà thôi. Về chuyện lợi dụng Hàng Minh tiếp. Diệp ly lít nhìn nam nhân cười vô cùng lãng lơ, ai bảo hắn là đệ đệ của Hàng Minh Nguyệt không nên gặp phải mình. Thấy Diệp Ly không phản đối nữa, Hàn Minh tức vui mừng. Lòng tràn đầy sung sướng lập kế hoạch cho hành trình của bọn họ. Quân Duy, ta tới Nam Cương nhiều lần rồi. Chúng ta có thể đi thương sơn dạo chơi trước. Sau đó dọc theo sông Thanh Minh đi về phía Tây. Vừa vạn đi xem hoa phượng hoàng và lễ hội đèn lồng của Nam Cương. Sau đó lại đi thủ phủ của Nam Chiếu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Ly lãnh đạm nhìn hắn ta cho rằng, Hàng Huynh biết rõ chúng ta vội vã gấp rút lên đường. Theo hành trình của ngươi, Cuối tháng năm chúng ta có thể thấy thủ phủ của Nam Chiếu Hàng Minh tức lập tức suy sụt. Rầu rỉ không vui mà nói đã như vậy. Chắc là chúng ta đi thủ phủ của Nam Chiếu trước. Đợi quân Duy xong việc Chúng ta đi xem lễ hội đèn lồng là được Nhìn hàng minh tức đáng thương Diệp Ly thấy gân xanh nhảy trên trán mình đập vô cùng mạnh Tức giận đuổi người ra ngoài Ám tam đứng ở bên cạnh Vẽ mặt lo lắng nhìn Diệp Ly Diệp Ly nhướng lông mày nói có gì muốn nói hay sao Ám tam cao mày nói công tử hàng công tử Hàng Minh Tức người này bọn họ không biết rõ Nhưng mà Hàng Minh Nguyệt người này Bọn họ có thể trở thành ám vệ của Vương Gia hoặc Vương Phi đều đã từng hỏi thăm qua Người này rất khó đối phó Mà nếu Hàng Minh Tức là đệ đệ của Hàng Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện gì Càng quan trọng hơn là Thanh danh của Hàng Minh Tức thật sự là không tốt lắm Vương Phi ở chung với hắn trong một thời gian Nghĩ nghĩ nào đó hậu quả ám tam không tự chủ được run rễ Diệp Ly bất đắc dĩ nói mang theo hàng minh tiếp có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt Nhưng mà hắn như là đã theo tới chúng ta muốn vung đến hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng Mạng lưới tình báo của thiên nhất các rải rác khắp thiên hạ Quan trọng hơn là có một loại người không thấy đường cùng sẽ không rút lui. Ngươi càng muốn bỏ mặt hắn. Hắn càng hào hứng bừng bừng muốn cuốn quyết lấy ngươi. Hàng Minh tiếp rất rõ ràng chính là loại nhân sĩ nhàm chán này. Phức phức tay, Diệp Ly nói không cần lo lắng, hiện tại trước mắt không cần suy nghĩ những thứ khác. Đến Nam Cương tìm đến đại ca trước, rồi nói tiếp. Có lẽ bây giờ ám nhị đã tìm được đại ca rồi a Ám Tam gật đầu nói ám nhị rất giỏi tìm người Hắn đi nhanh hơn so với chúng ta Có lẽ đã tìm được từ công tử rồi Diệp Ly gật đầu nói như vậy liền mang theo hàng minh tiếp Sau khi đi vào Nam Cương Ngư chú ý một chút lưu lại manh mối cho ám nhị Chúng ta đi trước tụ họp với đại ca. Vâng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.